Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3956 mua dây buộc mình Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng không chỗ hữu dụng theo thời gian trôi qua cách kia ngân mang Như trước ngăn cản không nổi Thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong Rồi Hừ không có tác dụng Tiên thiên linh bảo tuy là hiếm có bảo vật Nhưng ngăn không được ta đầy thí tiên linh hỏa. Xa xa thiên nguyên hầu cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay. Nhưng nhìn nét mặt của hắn kỳ thật cũng không tốt qua trên chán đá bày to. Như hạt đậu mồ hôi. Hắn chỗ thi triển cách này thần thông lại để cho lâm hiên rất khó ứng. Phó, nhưng này thí tiên linh hỏa nhưng thật ra là muốn chân tiên mới. Có thể thong song thi triển. Hắn hôm nay mặc dù so với quá khứ có tiến bộ rất lớn, nhưng thi triển thuật này hay vẫn là quá miễn cưỡng. Trông mèo vẽ hổ trả giá cao tự nhiên cũng liền không tầm thường, nói giết địch 1000 tự tổn 800 cũng không có sai, hắn hôm nay cũng không sống khá giả. Điểm này Lâm Hiên thấy rõ ràng, cho nên hắn cũng không có người vì tạm Thời khó khăn liền nhục chí cái gì, trái lại, cái này ngược lại ra. Tăng lên hắn chiến thắng cường địch nắm chắc. Đối phương là chơi với lửa. Hắn đã lấy được chân tiên truyền thừa không sai, nhưng ở lâm hiên xem. Gia kia yếu chút ít như cũ là hết sức rõ ràng đấy. Tại độ kiếp kỳ tồn tại ở bên trong thiên nguyên hầu vốn là không coi. Vào đâu suốt chúng nhân vật. Từ chất có hạn coi như là cơ duyên xảo Hợp đã lấy được chân tiên y bát Cũng không là hắn trong thời gian Ngắn liền có thể tiêu hóa rõ ràng Một cách ăn thành đại mập mạp nơi đó có dễ dàng như vậy Gây chuyện Không tốt còn có thể đem chính mình bội thực mà chết Tức nước vỡ bờ cũng không phải cổ nhân nói bậy nói lung tung Lúc này Hắn đã mua dây buộc mình Không sai thiên nguyên hầu thi triển ra thí tiên linh hỏa làm cho Mình mệt mỏi ứng phó Nhưng đổi một cái góc độ Cái này khó không phải Mình chuyển bại thành thắng đích thực cơ hội tốt kia mà Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý Lâm Hiên rất sớm liền rõ ràng Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua Lâm Hiên tay áo phất một cái Ngũ sắc Lưu ly huyến linh thiên hỏa lập tức kích xạ mà ra Ló lên tức thì chui vào huyện Quy Long Giáp Thuấn trở nên tung tích đều không có. Phanh một tiếng vang nhỏ truyền vào cái tay, sau đó một màn rửa dị xuất hiện. Huyện Quy Long Giáp Thuấn nguyên bản đã bị thí tiên linh hỏa bao bọc. Mà giờ khắc này, mặt ngoài lại hiện ra tầng một màu bạc hỏa diễm đất. Đến, sau đó màu vàng cùng màu bạc hai loại hỏa diễm đồng thời lúc này thuẫn. Mặt ngoài bốc cháy lên, hai loại quang diễm liên tục lập lòe, cũng Không ai nhường ai đan vào dây dưa, dốc sức liều mạng giúp nhau cắn, nuốt. Trong lúc nhất thời, lại không cách nào phân ra thắng bại mạnh yếu. Thiên nguyên hầu trừng lớn hai mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thật sự khó mà tin được trước mắt đã phát sinh một màn. Quá không hợp thói thường. Thí tiên linh hỏa là mình hao tổn tâm cơ mới từ lão ra hỏa kia chỗ. Đó sở học đến tuyệt kỹ. uy lực vô cùng. Chính là chân tiên cũng muốn nghe mà biến sắc. Nếu không cũng sẽ không lấy như vậy cách bưu hãn tên. Thí tiên linh hỏa tu luyện tới đại thành trình độ thật là lại để cho. Chân tiên cũng hồn phi phách tán mất đấy. Tuy rằng dùng chính mình thực lực hôm nay thi triển ra còn quá miễn, cứng chút ít nhưng là tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn. Cản địa phương, coi như là tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ dựa vào chiêu này, hắn cũng có chiến thắng nắm chắc. Cái kia lâm tiểu tử hạng gì gì có thể, có thể đủ ngăn cản được. Hắn chỗ thi triển đến tột cùng là cái gì pháp thuật trong thiên hạ. Còn có cái gì hỏa diễm có thể cùng thí tiên linh hỏa cùng so sánh? Sao? Thiên nguyên hầu trong nội tâm kinh sợ cùng xuất hiện cùng kia so. Sánh với, lâm hiên liền rõ ràng muốn chấn định một ít. Thậm chí có thể nói, nhẹ nhàng thở ra. Huyến linh thiên hỏa quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Tuy rằng chỉ dựa vào thuật này không đủ để ngăn cản cái kia dù dịp. Thí tiên linh hỏa nhưng cùng huyền quy long giáp thuẫn kết hợp tức thì đủ để so sánh rồi. Đáng tiếc huyền linh thiên hỏa vẹn vẹn dung hợp hốn độn thái âm chi. Khí âm dương nhị khí vẹn vẹn được thứ nhất nếu không nếu là cả hai. Đều hoàn mỹ dung hợp cái này thí tiên linh hỏa căn bản là tính không. Là cái gì? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, đem toàn thân pháp lực hướng trước người pháp bảo còn có hỏa diễm rót đi. Vào, nếu là bất phân thắng bại, vậy kế tiếp, liền vô cùng có khả năng là so. Đấu ai pháp lực càng thêm thâm hậu. Thiên nguyên hầu sắc mặt như đất tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết. Quả như vậy, nhưng sự tình phát triển đến một bước này, hắn đã là thế. Thành cưới hổ, coi như là đều muốn hối hận, cũng không còn kịp rồi. Hai loại hỏa diễm cùng quấn lấy nhau, này tiêu so sánh, hắn nếu không. Muốn bị cắn trả rơi cách đầy bụi đất kết quả, liền chỉ có cắn răng. Kiên trì rồi. Rất nhanh đi qua một bữa cơm công phu tại đây trong quá trình, hay. Người cũng không có thi triển pháp bảo bí thuật, nguyên bản kịch liệt. Chiến cuộc. Thoáng cách trở nên bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà dù dị này bình tĩnh sau lưng kỳ thật nhưng lại có càng hơn. Vừa rồi nguy hiểm ẩn nút, lúc này tình huống. Nói như thế nào đây? Dùng cái hình tượng ví von, liền dường như thế tục võ lâm hai vị tuyệt. Đỉnh cao thủ tại so đấu nội lực, mặc dù không có đa quan kiếm ảnh. Nhưng hung hiểm lại càng hơn trước kia, tu tiên giới cũng sống như. Vậy đạo lý. Nhưng mà Lâm Hiên có thể không có thời gian cùng hắn một mực tốn hao. Xuống dưới. Muốn đi tìm tìm Nguyệt Nhi không nói cái này tiểu tiên vực trong thế. Nhưng là nguy cơ tứ phía. Càng kéo dài có trời mới biết sẽ có biến cố gì. Vì vậy Lâm Hiên mở to miệng. Nhất đảo tinh huyết phun ra bành một Tiếng hóa thành huyết vụ Bị huyền quy long giáp thuấn hấp thu hết Rồi Sau đó màu bạc hào quang bỗng nhiên phóng đại Không có khả năng Chỉ là một cái chân nguyên mà thôi Ui lực làm sao Có thể gia tăng nhiều như vậy Thiên nguyên hầu trên mặt lộ ra vẻ bối rối Cũng là há miệng ra Nhất đảo tinh huyết phun ra Nhưng mà lại không Chỗ hữu dùng cái kia màu vàng hỏa diễm như trước ngăn cản không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại phun ra mấy miệng, mới cuối cùng. Duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Lâm Hiên thấy rõ ràng, nhưng là bật cười lớn, há miệng lại phun ra một. Đoàn huyết vụ. Thiên Nguyên hầu tức dẫn đến sắc mặt phát khổ, nhưng thi thành cưới. Hổ. Không theo vào lại có thể đủ làm sao bây giờ đâu. Không cần phải nói cái này là lâm hiên âm mưu. Hết thảy đều rơi vào. Đến trong kế hoạch của hắn. Thiên Nguyên Hậu đạt được chân tiên truyền thừa không sai. Nhưng nguồn. Gốc còn thấp có lẽ họp được một chút giỏi bí thuật. Nhưng so với Pháp. Lực thâm hậu so với căn cơ vững chắc. Sao có thể cùng mình so sánh. Đâu? Chính mình thế nhưng là có được song anh một đan, tuy rằng thứ hai. Nguyên anh không có ở đây bên người, nhưng dung hợp nhiều như vậy chân. Linh chi huyết, lâm hiên pháp lực chi thâm hậu, bình thường tu sĩ, sớm. Đắt là theo không kịp, loại này so đấu. Có thể nói là muốn chết. Kết quả là ngắn ngủn không đến nửa canh giờ công phu thiên nguyên. Hầu sắc mặt đã là trắng xám đến tột đỉnh tình trạng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không thể không chết, nhất định hồn phi. Phách tán tại chỗ này, nhà rột gặp mưa cả đêm, gặp thời cơ dĩ nhiên. Thành Thục lâm hiên tay áo phất một cái, tế ra rồi chính mình bổn. Mạng bảo vật. Trông thấy cổ cung tu du kiếm linh mang lập lòe thiên nguyên hầu hầu. Như sắp điên. Mình cũng sắp sơn cùng thủy tận rồi tiểu gia hỏa này. Như thế nào còn có năng lực điều khiển bổn mạng bảo vật? Có lầm hay không chẳng lẽ phương pháp lực chi thâm hậu đã so sánh? chân tiên đến sao? Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng mà lúc này truy cứu những thứ này đã không có ý nghĩa. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Hôm nay hắn đã đến mảng treo một đường thời khắc, đáng giận mình tại sao có thể ở chỗ này vẫn là thiên nguyên hầu đốt, lên căn nguyên họa, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.